một tiền lệ rất nguy hiểm nếu quốc hội có thể yêu cầu các cá nhân mua một hàng hóa hay dịch vụ cụ thể Thượng nghị sĩ bang Utah san Orin Hatch nói chúng ta có thể đơn giản yêu cầu người Mỹ mua những chiếc xe nhất định như thế chúng ta cũng có thể tấn công vấn đề béo phì bằng cách yêu cầu người Mỹ mua hoa quả và rau củ Hatch nói đúng chỉ thị cá nhân này là một sự vượt quyền liên bang quá lớn và rõ ràng là vi hiến Nhưng như tất cả những người thụ cụ đều biết tối cao pháp viện suốt ngày dẫm lên hiến pháp vì vậy ai cũng đoán được họ sẽ làm gì Tuy nhiên tôi nghĩ rằng chúng ta vẫn có cơ ngang bằng là tối cao pháp viện bãi bỏ cái được gọi là chỉ thị cá nhân của Obama về việc mua bảo hiểm y tế Nếu điều đó xảy ra Ngay cả những người ủng hộ Obama cũng phải thừa nhận rằng nó sẽ hủy hoại chương trình Obamacare, bởi vì toàn bộ chương trình này dựa trên việc chính phủ buộc mọi người mua bảo hiểm bất kể họ có muốn hay không. Nhưng không ai đoán được liệu tối cao pháp viện có ra phán quyết đúng đắn hay không. Cắt giảm chi phí thông qua cạnh tranh Bất kể điều gì diễn ra ở tối cao pháp viện, Và ngay cả trong trường hợp chúng ta bầu chọn một tổng thống thật sự hành động cứng rắn và bãi bỏ chương trình Obamacare, chúng ta vẫn cần cắt giảm chi phí chăm sóc y tế và làm cho bảo hiểm y tế phù hợp hơn với túi tiền của mọi người. Việc này bắt đầu từ việc tăng cường cạnh tranh giữa các công ty bảo hiểm. Cạnh tranh sẽ làm mọi thứ tốt hơn và hợp túi tiền hơn. Khi tôi xây một tòa nhà, tôi để cho các nhà thầu xây dựng và các kiến trúc sư tranh thầu với nhau. Tại sao phải làm vậy? Bởi vì việc đó rèn dũa nước đi của họ khiến họ bỏ thầu với giá cạnh tranh và khuyến khích họ mang đến cho tôi sản phẩm có chất lượng tốt nhất có thể. Điều đó đúng với bất kỳ sản phẩm hay dịch vụ nào. Đó là lý do tại sao người Mỹ cần có thêm các tùy chọn khi chuyện liên can đến việc mua bảo hiểm y tế. Một cách để thu hút thêm cạnh tranh trên thị trường là để các công dân mua các kế hoạch chăm sóc y tế ở các bang khác có sự khác biệt về chi phí y tế cực lớn giữa các bang Chẳng hạn một người 25 tuổi ở California có thể mua kế hoạch bảo hiểm y tế HMO với chi phí 260 đô la một tháng Nhưng một người New York mua một kế hoạch với các quyền lợi tương tự sẽ phải trả 1.228 đô la một tháng Tại sao không cho mọi người mua bảo hiểm từ các bang khác và để các công ty cạnh tranh đưa ra kế hoạch bảo hiểm chất lượng nhất với mức giá tốt nhất việc này có thể thực hiện dễ dàng nếu Quốc hội can đảm và làm điều đúng đắn khiến pháp Mỹ cho phép Quốc hội kiểm soát bộ dịch giữa các bang nhưng vì một lý do nào đó Quốc hội chưa bao giờ dùng đến quyền này trong vấn đề bảo hiểm y tế các dự luật cho các thỏa thuận bảo hiểm giữa các bang đã được đề xuất hơn 6 năm qua dù vậy như thường lệ. Các chính trị gia ở Washington chẳng làm gì trong chuyện này. Họ cần phải bắt tay thực hiện như dân biểu ở bang Florida Thomas Freening đã chỉ ra tạo ra một thị trường quốc gia cho các kế hoạch chăm sóc y tế sẽ giúp cắt giảm chi phí cho những người Mỹ có thu nhập thấp, những người ở độ tuổi 19-29 không có bảo hiểm và đưa đến cho họ những tùy chọn mà họ đủ sức trang trải. Nguyên do có sự khác biệt Giá lớn đến vậy giữa các bang là vì mỗi bang lại có chỉ thị riêng mà họ yêu cầu trong kế hoạch bảo hiểm của họ. Nói như Devon Harris, một nhân viên lâu năm làm việc cho Trung tâm Phân tích Chính sách Quốc gia. Nếu người tiêu dùng không muốn những kế hoạch bảo hiểm sức khỏe đắt đỏ dạng Casillat để chi trả cho dịch vụ chăm cứu, chữa trị khả năng sinh sản hay cấy thêm tốc giả, Họ có thể mua kế hoạch bảo hiểm từ những nhà cung cấp dịch vụ ở những bang không đưa ra những quyền lợi ấy. Tăng cường cạnh tranh là việc làm hợp lý. Chúng ta cần thông qua những đạo luật khuyến khích điều đó. Tiến hành cải cách tình trạng kiện tụng phi lý ngay từ bây giờ. Một cách nữa có thể giúp chúng ta cắt giảm chi phí là thừa nhận rằng các bác sĩ ngày nay đang làm y tế phòng thủ. Nói cách khác, Các bác sĩ thường yêu cầu làm những xét nghiệm hoặc những thủ tục không cần thiết để tránh bị kiện. Wright-Westerhal Cooper đã tiến hành một nghiên cứu để xem kiểu làm y tế phòng thủ đã cộng thêm bao nhiêu tiền vào chi phí y tế tổng thể. Họ phát hiện thấy rằng hiện tượng này chiếm ít nhất 10% tổng chi phí y tế, đó là con số lớn. Chẳng khó hiểu tại sao các bác sĩ lại làm y tế theo kiểu phòng thủ. Hãy nhìn vào vị ứng viên phó tổng thống đáng xấu hổ của đảng Dân Chủ John Edwards Trước đây, Edwards là một luật sư suối kiện hàng đầu thế giới Chỉ trong 12 năm, Edwards đã thắng 175 triệu đô la từ các phán quyết làm sai nguyên tắc khi kiện các bác sĩ công ty bảo hiểm và bệnh viện vì đã gây ra chứng liệt não ở trẻ sơ sinh và điều này diễn ra bất chấp việc Đại học sản phụ khoa Mỹ Từng tuyên bố rằng Phần lớn các trường hợp liệt não Không liên quan đến cách đỡ đẻ trẻ Đó chỉ là một ví dụ nữa Cho thấy John F. Rose Là một người đáng kinh đến thế nào Tòa án đầy nghẹt Các vụ như thế Bác sĩ Shelsing Wilson Của Hiệp hội Y khoa Hoa Kỳ cho biết Các bác sĩ sợ bị lôi ra tòa Và do đó yêu cầu Làm những xét nghiệm mà bình thường ra Họ sẽ chẳng yêu cầu Với những nhân vật nhớt nhúa như Eros, ẩn nấp quanh mọi góc bệnh viện Chẳng có gì ngạc nhiên khi các bác sĩ cảm thấy buộc phải thêm tất cả những xét nghiệm đắt đỏ vào để bảo vệ bản thân Tuy nhiên, việc làm này đẩy chi phí chăm sóc y tế của chúng ta tăng lên ít nhất 10% Đó là lý do tại sao chúng ta cần một cuộc cải cách nghiêm túc tình trạng kiện tụng phi lý Cụ thể, chúng ta cần quy định mức đền bù thiệt hại cho cái được gọi là đau đớn và khổ sở ở mức 100.000 đô la Chúng ta cũng cần những đạo lực quy định người thua trả tiền buộc người thua phải trả các hóa đơn pháp lý của người thắng nếu cáo buộc được chứng minh là không có cơ sở Đây là hệ thống mà gần như tất cả các nền dân chủ phương Tây khác đều áp dụng Việc này sẽ giúp cắt giảm những vụ kiện phù phiếm làm tăng chi phí chăm sóc y tế và làm nghẹt cứng các tòa án của chúng ta Mới đây, bang Texas đã thông qua luật người thua kiện trả phí các bang khác cũng nên làm thế có lý do cho việc vì sao hầu hết người Mỹ phản đối Obamacare đó hoàn toàn là một tai họa Barack Obama đã đẩy chúng ta vào tình trạng nợ xấu đến độ người Mỹ không đủ sức gánh thêm một chương trình chi tiêu 2.000 tỷ đô la nữa chương trình Obamacare đã làm chi phí chăm sóc y tế tăng và nó vẫn chưa có hiệu lực đầy đủ tồi tệ hơn nó tuyệt đối triệt hạ việc làm Không một doanh nhân có đầu óc nào sẽ xem xét mở rộng nghiêm túc khi thảm họa luật này còn treo trên đầu họ. Dù là thông qua phán quyết của tối cao pháp viện hay là thông qua một cuộc bầu cử tổng thống, nước Mỹ phải bãi bỏ Obama khe ngay lập tức. Phá hỏng hệ thống chăm sóc y tế tốt nhất thế giới của Obama, có thể là chương trình y tế xã hội hóa của ông ta, là việc làm ngu xuẩn và thiếu cẩn trọng. Cách đúng đắn để cắt giảm chi phí chăm sóc y tế là tạo môi trường cho các công ty bảo hiểm cạnh tranh trên toàn quốc và kiểm soát lối làm y tế phòng thủ thông qua cải cách nghiêm túc tình trạng kiện tụng phi lý, bao gồm điều khoản người thua trả phí. Chúng ta cần một tổng thống cứng rắn và bãi bỏ chương trình Obamacare ngay lập tức. Khi họ làm vậy, họ sẽ thực hiện được nhiều điều chỉ với một lần đưa bút hơn hẳn những gì mà Obama thực hiện được với nhiệm kỳ tổng thống của ông ta. Chương 9. Có nguyên do thì mới gọi là nhập cư trái phép. Chúng ta đang ngập sâu trong hoạt động tội phạm. Vấn đề chỉ là nó đã đi quá xa. Thống đốc bang Arizona, Trent River. Nhập cư trái phép là quả cầu thép nhắm vào người đóng thuế Mỹ. Washington cần cứng rắn và đấu tranh cho chúng ta, những người dân, chứ không phải là những nhóm lợi ích đặc biệt muốn có lao động giá rẻ và khối cử tri thiểu số bỏ phiếu cho mình. Năm nào, người đóng thuế cũng bị mắc kẹt với tờ hóa đơn 113 tỷ đô la trả cho các chi phí nhập cư trái phép. Đó là hóa đơn mà chúng ta không đủ sức chi trả, và đáng lẽ không phải trả nếu những vị ở Washington làm phận sự của mình và giữ vững kỷ cương phép nước. Có quá nhiều đảng viên Cộng Hòa ở Washington nhắm mắt trước vấn nạn nhập cư trái phép bởi một số mạnh thường quân ủng hộ họ trong giới kinh doanh muốn có lao động rẻ một cách phi tự nhiên trong khi đó các đảng viên dân chủ theo đường lối tự do lại coi những người nhập cư trái phép là khối cử tri tiềm năng khác ủng hộ đảng mình đang háo hức chờ đợi chính phủ thực hiện các chương trình hành động phát chẩn phúc lợi chiến tranh giai cấp và hành động tích cực vậy người đóng thế được gì họ được quả lừa tội phạm trái phép phải ra đi cả hai cần trưởng thành và đặt lợi ích của Mỹ lên trên hết và điều đó có nghĩa là làm điều đúng đắn vì nền kinh tế an ninh quốc gia và an toàn của người dân chúng ta theo báo cáo của cục giải trình trách nhiệm chính phủ GAO các nhà tù của Mỹ hiện đang giam giữ 351.000 tội phạm người nước ngoài những người phạm tội sau khi đã phá luật bằng việc bước chân trái phép vào mỹ Buộc người đóng thế phải trả tiền cho 351 nghìn, kẻ phạm tội chưa bao giờ sống ở đây là điều lố biệt. GAO cho biết cái giá hàng năm để bỏ tù những kẻ côn đồ này là 1.1 tỷ đô la. Và chưa hết, những tên tội phạm người nước ngoài này còn bị bắt giữ trung bình mấy lần. Như vậy, mỗi tên tội phạm đẻ ra không bao giờ được phép băng qua biên giới nước ta đã phạm ít nhất 7 tội với người dân Mỹ. Theo tờ New York Times, cứ 3 tù nhân trong nhà tù liên bang thì có một người là người Latin và 3 phần tư trong số đó sống ở Mỹ trái phép. Theo lời một luật sư biện hộ ở Phoenix, Arizona, tôi có những khách hàng người Mỹ Anglo và bản địa cho biết họ là phạm nhân duy nhất không nói tiếng Tây Ban Nha trong trại giam. 10 năm trước, con số không nhiều đến thế. Nhiều khi, các quản giáo không nói được tiếng đó làm sao bạn có thể bảo vệ an toàn cho những người không hiểu mệnh lệnh của bạn câu hỏi hay hơn nữa là tại sao chúng ta cần phải bảo vệ họ phải chăng chúng ta đột nhiên trở thành khu phụ của hệ thống nhà tù mexico nếu vậy mexico phải trả tiền cho việc đó tôi quả thật có giả thuyết rằng mexico đang cử những kẻ tệ hại nhất của họ có lẽ bao gồm cả tù nhân Đến đây để bắt chúng ta phải chịu tổn thất cả về tài chính lẫn xã hội Điều này lý giải tại sao tội phạm và bạo lực lại càng lan đến vậy Chúng ta không nên muốn những kẻ phạm luật trở thành công dân của nước mình Và đó chính là những kẻ nhập cư trái phép theo định nghĩa Những kẻ vi phạm pháp luật Vâng, nước Mỹ là một quốc gia nhập cư Nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta phải cấp quyền công dân cho bất kỳ ai băng qua biên giới nước ta tôi đoán gần như tất cả người nghèo trên đời này đều muốn đến đây ai mà lại không muốn đến đất nước vĩ đại nhất trái đất này kia chứ thế nhưng chuyện đó rõ ràng là điên rồ điều không điên rồ là có một chính sách nhập cư trong đó chúng ta quyết định những người nhập cư tiềm năng nào được phép trở thành công dân chúng ta lựa chọn những người giỏi nhất và năng suất nhất muốn đến đây vì thấy đó là vinh hạnh chúng ta không được để cho bản thân trở thành bãi rác cho những kẻ không mong muốn ở các quốc gia khác thay vào đó chúng ta chỉ nên trải thảm chào mừng những người sẽ làm cho đất nước chúng ta trở nên tốt đẹp hơn và những tội phạm nhập cư trái phép không làm được điều đó vấn đề tội phạm nhập cư trái phép nghiêm trọng và nguy hại hơn nhiều so với hiểu biết của hầu hết mọi người dọc theo biên giới phía Nam các công dân cảnh sát và nhân viên tuần tra biên giới đang bị tấn công với tần suất và vũ lực ngày càng tăng Bạn có biết mỗi ngày có ba nhân viên tuần tra biên giới bị tấn công dọc biên giới phía nam nước Mỹ? Và mọi chuyện đang ngày một tệ hơn. Theo Bộ Tư pháp, những cuộc tấn công nhằm vào nhân viên tuần tra biên giới Mỹ đã tăng 46%. Đó là chưa kể ở đây còn có băng đảng nguy hiểm nhất thế giới, băng Mara Sonwa Chautra, hay thường được biết đến hơn với cái tên băng MS-13. Bang này gồm chủ yếu là những người nhập cư từ Trung Mỹ, nổi tiếng vì cực kỳ nguy hiểm, ngoài việc buôn lậu và đối xử tàn tệ với những người nhập cư trái phép vào Mỹ, MS13 có thể còn thông đồng với quân khủng bố Encada, lúc nào cũng tìm cách đưa những kẻ khủng bố vào đất nước chúng ta. Và các quan chức Mỹ biết rõ một chỉ huy cấp cao của Encada, kẻ từng ở Canada tìm kiếm chất liệu hạt nhân để chế bơm bẩn đã gặp gỡ những kẻ đứng đầu băng MS-13 bàn về các cách xâm nhập nước Mỹ qua biên giới của chúng ta với Mexico các cơ quan tình báo cũng đã phát hiện thấy một số thành viên nổi tiếng của nhóm khủng bố Hồi giáo Al-Shaba có đại bản danh ở Somalia tại Mexico và cảnh báo những kẻ này đang lên kế hoạch xâm nhập vào Mỹ MS 13 là mối đe dọa chết người với cả công dân chúng ta lẫn người nhập cư trái phép ban này từng khoe khoang rằng bọn họ là những thợ săn người nhập cư bọn chúng thường nằm phục kích tại các trạm kiểm soát nhập cư vì biết rằng những người nhập cư trái phép sẽ nhảy xuống tàu sau đó MS 13 sẽ giữ những người nước ngoài nhập cư trái phép đang bị mắc kẹt này để đòi tiền chuộc. với 22.000 vụ nhập cư trái phép bị bắt cóc mỗi năm ước tính những băng đảng như MS 13 có thể thu được số tiền lên đến 50 triệu đô la mỗi năm rõ ràng không phải tất cả những người nhập cư trái phép đều là thành viên của băng đảng bạo lực nhiều người nước ngoài đơn giản chỉ là đang tìm kiếm một cuộc sống tốt đẹp hơn cho gia đình họ ai có thể chê trách họ được chứ nhưng phải nhắc lại một lần nữa chúng ta không thể trở thành kho chứa tất cả những người nghèo khổ và tuyệt vọng của thế giới Để nước Mỹ thay đổi văn hóa và lối sống của mình, đưa việc làm Mỹ cho những người không phải là công dân khóa lực, để đến đây khi tỷ lệ thất nghiệp ở mức cao là hành động tự xác về văn hóa và kinh tế. Và việc không thực thi pháp luật sẽ trực tiếp dẫn đến việc các công dân Mỹ phải bỏ mạng. Xin kể ra đây một ví dụ đau xót Năm 2010, Carlos Montano, một người nhập cư trái phép đã giết chết một nữ tu 66 tuổi. Sir Denise Mosier Và hai người khác Bị thương nặng Khi say xỉn mà vẫn lái xe Tại một khu ngoại ô Vingaria Điều bất ngờ là Carlos Montano Đã bị bắt giữ không phải một lần Mà là hai lần trước đó Với cáo buộc lái xe trong tình trạng say xỉn Và vi phạm khác liên quan đến giao thông Nhưng khi người ta giao Montano cho cục hải quan Và nhập cư để trục xuất Không hiểu vì lý do gì Bộ nội an lại thả Montano đi. Chúng tôi đã giao ông ta cho các quan chức liên bang và nghĩ rằng ông ta sẽ bị trục xuất. Corey staver chủ nhiệm hội đồng giám sát hạt William cho biết Thế nhưng, thay vì làm thế, các quan chức liên bang lại thả ông ta về lại khu dân cư và ông ta đã giết chết một nữ tu. Máu đã nhấm tay quốc hội khi bọn họ không rót ngân sách đúng mức cho cơ quan thi hành luật nhập cư cái chết vô ích của sir denishe mosier không phải là trường hợp cá biệt có vô số những câu chuyện về các ca thương vong nghiêm trọng do tai nạn giao thông bởi những người đáng lẽ ngay từ đầu không được xuất hiện trên các con đường của nước mỹ khi những người theo chủ nghĩa tự do như barack obama nghe được những câu chuyện đau lòng như câu chuyện của sir mosier họ sẽ lặp lại câu nói vâng và đó chính xác là lý do tại sao chúng ta nên cấp cho những người lao động không giấy tờ tức những kẻ trái phép với bạn và tôi giấy phép lái xe và dạy họ các quy định đi lại trên đường xá của ta các bạn nghe này vợ tôi là người nhập cư một người nhập cư hợp pháp cô ấy có phải vượt qua các vòng thẩm tra pháp lý không Tất nhiên là có cô ấy có phàn nàn về chuyện đó không không cô ấy không phàn nàn một lời. Cô ấy cảm kích vì cơ hội được sống ở Mỹ Vì vậy cô ấy tuân thủ pháp luật của đất nước này Cô ấy làm việc chăm chỉ để trở thành một công dân Mỹ Và nước Mỹ đã có một công dân tốt Những kẻ trái phép đang tàn phá nhà băng của chúng ta Tuy nhiên, đứng từ góc độ thuần tí kinh tế Một trong những phí tổn lớn nhất Mà nạn nhập cư trái phép gây ra cho người đóng thuế Lại liên quan đến số tiền trả cho việc giáo dục con em của những người nước ngoài nhập cư trái phép con của người nhập cư trái phép thường đòi phải có lớp học đặc biệt với các chuyên gia về ngôn ngữ và chúng lấy mất thời gian cũng như nguồn lực đáng lẽ dành cho con em của chúng ta về điểm này tôi cực lực phản đối thống đốc Rick Perry, liên đoàn cải cách nhập cư Mỹ Fair cho biết mỗi năm người đóng thuế Mỹ phải trả 52 tỷ đô la để giáo dục những người nước ngoài sống trái phép Những người theo chủ nghĩa tự do thích, viện dẫn rằng những người nước ngoài sống trái phép này cũng đóng thuế dưới dạng tiền thuế mua hàng, phí và thuế tính rợp trong chi phí của những hàng hóa như xăng dầu. Nhưng luận điểm này không bảo vệ được điều gì. Theo Fair, trung bình tiền thuế của những người nước ngoài sống trái phép không bù được quá 5% chi phí xã hội có liên quan đến bọn họ thực tế là ở các chương trình phúc lợi và dịch vụ xã hội do người đóng thuế bỏ tiền ra chu cấp những người nước ngoài sống trái phép này còn xô đẩy nhau để lên được đợt hàng đầu năm 2011 tờ Hostel Road cho biết có đến 70 các gia đình nhập cư sống trái phép ở Texas nhận hỗ trợ phúc lợi và con số này là so với 39% người Mỹ bản xứ nhận khoản phúc lợi xã hội vốn dĩ đã cao. Chuyện này thật điên rồ. Những người đột nhập vào đất nước đang sử dụng tấm lưới an toàn xã hội của chúng ta với tần suất còn thường xuyên hơn cả các công dân của chúng ta. Làm sao chúng ta có thể mong giải quyết được cuộc khủng hoảng nhập cư trái phép khi chúng ta đang tạo động lực và tưởng thưởng cho hành vi ấy bằng những tấm chi phiếu phúc lợi xã hội và chăm sóc y tế miễn phí? Chúng ta còn không đủ khả năng làm HMO tổ chức chăm sóc sức khỏe cho cả thế giới nữa Michael Antonovic giám sát viên hạt Los Angeles nói ông này cho biết tổng chi phí mà người đóng thuế phải bỏ ra cho những người nhập cư trái phép ở hạt Los Angeles là 1.6 tỷ đô la chưa bao gồm hàng trăm triệu đô la cho giáo dục nguyên nhân rất rễ của toàn bộ những khoản thanh toán phúc lợi xã hội cho những người nước ngoài sống trái phép này là hiện tượng sinh con mỏ neo tức hiện tượng những bà mẹ nhập cư trái phép sinh con trên đất Mỹ đứa trẻ được sinh ra theo lối này sẽ tự động trở thành công dân Mỹ dù đây chưa bao giờ là mục đích của tu chính án 14 trong đó quy định tất cả công dân sinh ra hoặc nhập tịch ở Hoa Kỳ và do đó chịu sự bảo hộ của pháp luật là công dân Hoa Kỳ và bang mà họ cư trú Mục đích rõ ràng của tu chính án 14 được phê chuẩn năm 1868 3 năm sau khi kết thúc nội chiến là để đảm bảo đầy đủ quyền công dân cho những người nô lệ mới được giải phóng Mục đích của nó không phải là nhằm đảm bảo cho cuộc di dân ồ ạt vào Hoa Kỳ Có khoảng 4 triệu trẻ mỏ neo hiện đang là công dân chính thức của Mỹ Tình trạng này cần phải chấm dứt Đất nước lớn duy nhất còn lại trên thế giới cấp quyền công dân Theo nơi bà mẹ sinh con là Canada Tất cả các nước còn lại trên thế giới Đều xét quyền công dân dựa trên cơ sở cha mẹ của đứa trẻ là ai Đây tất nhiên là chuẩn mực tỉnh táo duy nhất Nếu một bà mẹ, người Mỹ, mang bầu đi công tác ở Ai Cập Và sinh con ở đó Chúng ta có ngay lập tức tuyên bố Con của bà mẹ này là người Ai Cập không? Tất nhiên là không rồi nhưng đó chính xác là những gì đang diễn ra hàng ngày ở mỹ những người phụ nữ chẳng có một mối liên hệ nào với nước mỹ băng qua biên giới sinh con và như một phép màu con họ trở thành công dân mỹ và hội đủ điều kiện để nhận tất cả các quyền và lợi ích của những người đã sống làm việc và đóng thuế ở đất nước này thượng nghị sĩ đảng cộng hòa john keith của arizona và lindsay graham của nam california đã thảo luận về việc giới thiệu một sửa đổi hiến pháp làm rõ và khôi phục lại mục đích ban đầu của tu chính án 14, đã quá muộn để người Mỹ gia nhập với các nước còn lại trên thế giới trong việc cấp quyền công dân theo những tiêu chuẩn duy lý. Những câu chuyện hoang đường mang tư tưởng tự do chủ nghĩa Khi khôi phục sự sáng suốt cho việc diễn giải và thực thi pháp luật ở đâu chúng ta cũng phải chiến đấu với những câu chuyện hoang đường mang tư tưởng tự do chủ nghĩa tất cả chúng ta đều đã nghe cả triệu lần câu nói chúng ta cần những người nhập cư trái phép vì họ sẵn sàng làm những công việc mà người Mỹ không làm với câu nói này tôi thường đáp lại chẳng hạn như ai chúng ta có 25 triệu công dân cần làm việc và 7 triệu người nhập cư trái phép đang nắm giữ các việc làm của người Mỹ hãy làm phép tính Nếu những người nước ngoài sống trái phép không nắm giữ những công việc này, công dân Mỹ sẽ làm, bởi vì những công việc này cần được thực hiện và bạn đón được điều gì không. Những công việc này sẽ được trả lương nhiều hơn mức hiện tại bởi vì những người lao động lương thấp trái phép đã đẩy tiền công xuống thấp. Thậm chí tờ Washington Post cũng phải thừa nhận rằng nhiều nhà kinh tế học đồng ý rằng luồng người nhập cư góp phần làm giảm thu nhập của lao động kỹ năng thấp trong những thập niên trở lại đây như nghiên cứu của nhà kinh tế học George Borja của Đại học Harvard đã chỉ ra những người thua thiệt chính ở đất nước này là những người lao động không có bằng tốt nghiệp phổ thông đặc biệt là những người da đen và những người bản địa gốc Mỹ Latin Borja phát hiện ra rằng từ năm 1980 đến năm 2000 người nhập cư trái phép đã đẩy mức lương trung bình trên cả nước cho 10 triệu người Mỹ bản địa không có bằng tốt nghiệp đại học xuống khoảng 7.4% Có thể bạn nghĩ Obama, người nói rất hay về việc chăm lo cho người nghèo sẽ cố giúp nâng mức lương cho những người đứng ở nấc dưới cùng của chiếc thang kinh tế Thế nhưng, với tỷ lệ thất nghiệp của thanh thiếu niên người da đen hiện đang ở mức đáng báo động 46.5% và tỷ lệ thiếu việc làm tổng thể cho người da đen ở mức cao 18.8% Việc vị Tổng thống này tiếp tục coi thường các nỗ lực giảm tình trạng nhập cư trái phép và tăng lương của đảng Cộng Hòa chẳng khác gì mang tính xúc phạm Tất cả những gì mà họ, các đảng viên đảng Cộng Hòa đòi hỏi chúng ta đã làm Obama nói tại một hội nghị về nhập cư năm 2011 ở El Paso, Texas có lẽ họ cần một con hào có lẽ họ muốn có những con cá sấu trong con hào ấy họ chẳng bao giờ thỏa mãn Tổng thống ông có thể nghĩ những cái chết ở biên giới những kẻ củng bố buôn lậu ma túy và làn sóng tội phạm bạo lực từ những người nhập cư đang quốc vào Mỹ là chuyện đùa nhưng những người sống dọc biên giới và các cộng đồng đang sống trong cảnh bị vây hãm thì không. Chúng tôi cần một tổng thống cứng rắn, thực thi pháp lực, bảo vệ người dân và đẩy lương tăng. Một trong những chuyện hoang đường nhất mà người ta kể với chúng ta là những người nhập cư trái phép có tạo ra lợi nhuận rồng xét về mặt kinh tế. Đây là một luận điểm khôn ngoan, nhưng là một trò đùa không hơn không kém. Nó giả định rằng, cùng với những điều khác, những lao động trái phép giữ tiền của họ ở đây, tại nước Mỹ này, Nhưng thực tế không phải vậy. Năm 2006, 73% người nhập cư Latin thường xuyên gửi tiền về quê hương với con số lên đến 45 tỷ đô la. Đối với những nước như Mexico, người nhập cư trái phép ở Mỹ là con bò sữa. Thực tế là nguồn thu nhập nước ngoài lớn thứ hai của Mexico chỉ sau xuất khẩu dầu đến từ Vân, bạn đoán đúng rồi đấy những khoản tiền mà những người nước ngoài sống trái phép kia gửi về năm 2008 Mexico nhận được 25.1 tỷ đô la số tiền gửi về những khoản tiền gửi đã tăng mạnh trong thập niên vừa qua từ 9 tỷ đô la năm 2001 lên 26 tỷ đô la năm 2007 đó là số tiền mà lao động người Mỹ có thể kiếm được tiết kiệm và chi tiêu ở đây tại nước Mỹ này vậy ta phải làm gì đây cải tổ hệ thống nhập cư trái phép của ta trước khi tôi chỉ ra những gì cần làm để khắc phục đống lộn xộn nhập cư trái phép trước tiên ta rất nên thảo luận những việc người Mỹ cần làm với hệ thống nhập cư hợp pháp của mình hệ thống này cũng đã lỗi thời và cần đại tu toàn diện may mắn là những người hàng xóm của chúng ta ở phía Bắc Canada có một kế hoạch khôn ngoan xét diệt dựa trên tài năng mà nước Mỹ nên học theo Kế hoạch nhập cư hợp pháp của Canada bắt đầu với một câu hỏi đơn giản và khôn ngoan. Bất kỳ người nhập cư nào sinh cấp quyền công dân sẽ góp phần phát triển một nền kinh tế Canada vững mạnh và thịnh vượng như thế nào? Lợi ích kinh tế cần phải là mục tiêu chính của chúng ta. Nước Mỹ không cần những kẻ ăn bám đến đây để sống dựa dẫm vào hệ thống phúc lợi của chúng ta. Chúng ta cần những người nhập cư hợp pháp mang đến kỹ năng sự thịnh vượng và nguồn vốn trí tuệ. Ở Canada, Những người nước ngoài nộp đơn xin xét định cư vĩnh viễn được tính điểm dựa trên kỹ năng và việc họ làm lợi cho nền kinh tế Canada như thế nào. Chỉ 40% quyết định cuối cùng về khả năng cho phép định cư vĩnh viễn dựa trên quan hệ gia đình hoặc tình trạng tị nạn. 60% quyết định dựa trên việc người nhập cư đó sẽ tăng thêm giá trị cho nền kinh tế Canada như thế nào. Hệ thống của chúng ta gần như trái ngược hoàn toàn. Trên thực tế, nó còn tệ hơn thế. 70% trong tổng số 1 triệu đơn xin xét định cư vĩnh viễn mà Mỹ phê chuẩn mỗi năm là dựa trên quan hệ gia đình. Chỉ có 13% dựa trên tình trạng việc làm. Số còn lại là cho những người tị nạn và vì sự đa dạng visa. Cách làm này không hợp lý chút nào. Một ứng viên Canada nếu muốn được xét định cư vĩnh viễn phải đặt tối thiểu 67 trên 100 điểm anh ta phải có tối thiểu một năm kinh nghiệm làm việc toàn thời gian trong lĩnh vực kỹ năng mà đất nước có nhu cầu trong vòng 10 năm trở lại đây. Người nhập cư càng có nhiều ưu điểm, điểm số của họ càng cao. Nếu một người nước ngoài không đạt 67 điểm nhưng nghiêm túc về việc muốn sống ở Canada, anh ta có thể phát triển các kỹ năng có thể tiếp thị được ở đó cho đến khi đủ điều kiện. Chẳng hạn, nếu một ứng viên không phải là người tốt nghiệp đại học, anh ta có thể trở về quê hương lấy bằng đại học và thêm được 25 điểm vào tổng số điểm của mình và làm đơn xin xét lần nữa nhờ chính sách này khoảng gần một nửa số người nhập cư Canada có bằng đại học hệ thống nhập cư hợp pháp của Canada cũng đặt ra yêu cầu trước khi một người nhập cư đủ điều kiện để được xét vào hệ thống an sinh xã hội của Canada anh ta phải là cư dân của đất nước này ít nhất 10 năm tuổi trưởng thành Ở Mỹ chúng ta chỉ đòi hỏi 5 năm visa lao động các lãnh đạo đất nước ta đơn giản là quá đổi ngu xuẩn Ví dụ sinh viên nước ngoài đến học tại các trường đại học của ta họ học tất cả những gì có thể học về vật lý tài chính toán học và máy tính và tốt nghiệp với bằng danh dự họ sẽ muốn ở lại đất nước này nhưng chúng ta lại không cho phép họ làm thế Chúng ta ngay lập tức trả họ lên tàu trở về đất nước họ để họ sử dụng tất cả các kiến thức đã học được tại các trường đại học tốt nhất ở Mỹ, tại quê nhà họ, thay vì giữ lại ở đây, tại đất nước của chúng ta. Khi chúng ta có những con người tài năng ở đất nước mình, đáng lẽ chúng ta nên áp ủ lấy họ và để cho họ ở lại. Nhưng thay vì làm thế, chúng ta lại mở rộng vòng tay chào đón những kẻ dưới đáy, những tên tội phạm những người không có ý định cống hiến gì cho đất nước ta chúng ta đã bỏ ra hàng tỷ đô la chăm lo cho họ trong nhiều trường hợp chàng ga khắp các đường phố của ta làm nhiều việc mà đáng lẽ không nên làm trong khi ấy với những người tuyệt vời chúng ta lại đuổi cổ họ ngay lập tức chẳng phải sẽ tốt hơn nếu chúng ta mời những sinh viên nước ngoài tốt nghiệp đại học của ta ở lại xây dựng các công ty Mỹ? Thay vì xây dựng các công ty nước ngoài sẽ tàn phá Boeing, Caterpillar và nhiều công ty lớn khác của nước Mỹ trong tương lai hay sao? Nếu chúng ta áp dụng phương pháp xét duyệt dựa trên năng lực mà ai cũng hiểu này, chính sách nhập cư của chúng ta sẽ được dẫn dắt bởi những gì có lợi cho nước Mỹ. Đó là đường lối cần diễn ra. Nếu các doanh nghiệp Mỹ cần những người nhập cư có kỹ năng, kỹ thuật đặc biệt, hãy thuê tiễn họ bằng mọi giá. Đặc quyền trở thành công dân Mỹ cần phải nhắm đến các giá trị mà người nhập cư có thể mang lại cho đất nước chúng ta, chứ không phải nhắm đến việc mở toan cửa cho bất kỳ và tất cả những ai muốn đến đây. Điểm mấu chốt Sống ở Mỹ là một diễn phúc lớn mà ai cũng mong hân hưởng. Nếu mọi người muốn sống và làm việc ở đây, họ cần mang tới thứ gì đó đặt lên bàn, chứ không phải chỉ chầu chực ăn không. Kế hoạch trùm năm điểm Giờ thì về phần những gì cần làm với tình trạng nhập cư trái phép, chúng ta nên theo sau việc bãi bỏ các quy định liên quan đến kẻ mỏ neo bằng một chương trình năm điểm để tạo ra một kế hoạch khôn ngoan và nhân văn nhằm kiểm soát tình trạng nhập cư trái phép. Kế hoạch này bắt đầu bằng việc siết chặt biên giới. Bạn hãy nghe này, nếu một quốc gia không thể bảo vệ biên giới đất nước mình, nó sẽ không còn là một đất nước nữa. Chúng ta không chỉ là một vùng đất nào đó mà bất kỳ ai muốn đều có thể tùy ý dày xéo. Tôi tin rằng nước Mỹ là một quốc gia hiếm có xứng đáng được bảo vệ. Việc đó đòi hỏi chúng ta phải cứng rắn khi triển khai pháp luật ở biên giới. Chúng ta có thể và nên có một cuộc thảo luận thiết thực về việc liệu điều đó có nghĩa là tiếp tục xây dựng hàng rào vật lý dọc biên giới hay sử dụng hàng rào ảo, dùng laser làm dây bẫy để kiểm soát những vụ vượt biên trái phép từ nghiên cứu mà các nhân viên của tôi đưa ra tôi không ấn tượng với tỷ lệ thành công tầm thường của những hàng rào ảo hiện đang được phát triển và thử nghiệm Tuy nhiên tôi ấn tượng với thành công của bức tường hai lớp và ba lớp ở những nơi như UMA Arizona bức tường ở đó là một bức tường nghiêm túc cao gần 7 mét nó có ba bức tường cách nhau bởi một khoảng đất vành đai trắng rộng 75 ga, sắp xỉ 69 mét cho các nhân viên tuần tra biên giới chạy xe ra vào nó cũng có máy ghi hình hệ thống phát thanh radar và cột đèn cao bức tường này có tác dụng micro products một nhân viên tuần tra biên giới Mỹ cho biết nhiều người làm tưởng rằng nó lãng phí thời gian và tiền của Song những vụ bắt giữ người vượt biên cho thấy là nó hiệu quả Sau khi hàng rào ba lớp này được dựng nên, số vụ bắt giữ người nhập cư trái phép ở dãy biên giới dài 120 dặm giữa Mỹ và Mexico ở Yuma đã giảm 72%. Trước khi có hàng rào này, mỗi ngày có 800 người đã bị bắt giữ khi cố tìm cách thâm nhập nước Mỹ. Sau khi có hàng rào, con số này tối đa là 50 người. Theo một số người, vùng đất bằng phẳng của Yuma khiến nơi đây trở thành trường hợp đặc biệt và rằng ở những vùng khác dọc biên giới, việc xây hàng rào kiểu này không ít lợi gì. Trong trường hợp đó, chúng ta chỉ cần sẵn sàng xây dựng những loại hàng rào khác mà thôi. Vấn đề ở đây là những bức tường được xây dựng đúng cách có tác dụng. Chúng ta chỉ cần có ý chí chính trị để hoàn thành phần việc này. Và tiện đây cũng xin nói, để hoàn thành việc này sẽ cần đến rất nhiều công nhân xây dựng, ngoài ra tôi cũng kêu gọi quốc hội và tổng thống tuyển dụng thêm 25.000 nhân viên tuần tra biên giới và trang bị cho họ những thiết bị hàng không cần thiết như máy bay không người lái để cung cấp thông tin chính xác hàng không theo thời gian thực cho các nhân viên bảo vệ bức tường biên giới thứ hai chúng ta cần một vị tổng thống thực thi luật pháp của chúng ta ngay bây giờ trong một nỗ lực lén lút nhằm vỗ về hoạt động vận động hành lang ủng hộ ân xá được tổ chức tốt và vững mạnh Bộ Nội an theo lệnh của Obama đã ngừng trục xuất 300.000 người nhập cư trái phép chính quyền nói rằng chính quyền muốn xem xét cụ thể từng trường hợp và sẽ chỉ trục xuất những người nước ngoài nhập cư trái phép có tiềm án tiền sự và sẽ không mở rộng hoạt động của lực lượng chấp pháp với những người không đặt ra mối đe dọa nào cho sự an toàn của người dân sự từ bỏ Các nghĩa vụ hợp hiến của một tổng thống trên diện rộng như thế này làm người ta trốn ván. Tồi tệ hơn nữa, Obama còn nói rằng những người nước ngoài đang bị phạt trục xuất này có thể xin được giấy phép lao động. Vậy là ở Obama, chúng ta có một tổng thống không chỉ không thực thi luật pháp của chúng ta, mà ông ta còn giúp những kẻ nhập cư trái phép phá luật thêm nữa. Ông muốn thưởng cho những kẻ nhập cư trái phép bằng cách trao cho họ cơ hội, Lấy thêm một việc làm ở Mỹ nữa Bài học mà những người nước ngoài Nhập cư trái phép rút ra ở đây Trem Egross Đồng tác giả của tác phẩm Hoạt động chính trị Tại Quốc hội của cuộc cải cách nhập cư Nhận định là nếu họ bị bắt Họ có thể thoát khỏi rắc rối nhập cư Giành được địa vị hợp pháp Và xin được giấy phép lao động Làm sao chúng ta có thể yêu cầu Các nhân viên tuần tra biên giới dũng cảm Của Mỹ mạo hiểm sinh mạng khi vị Tổng tư lệnh đơn giản nhún vai và để 300.000 kẻ sống trái phép chế nhạo pháp luật nước ta. Điều thứ ba mà chúng ta cần làm là bác những khuyến nghị điên rồ mới đây của Obama cho Cục Hải quan và Nhập cư Mỹ về các cơ sở tạm giam những người nhập cư trái phép. Trong một nỗ lực chiều chuộng những người nước ngoài sống trái phép, các nhân viên ở chính cơ sở giam giữ hiện đang được chỉ đạo thực hiện những thay đổi sau làm mềm vẻ ngoài của các cơ quan giam giữ bằng những giỏ cây cảnh giỏ hoa màu sơn mới bích họa tranh keo tường và tăng cường tính thẩm mỹ của các khu tiếp khách tăng cường thêm các chương trình phục vụ người bị tạm giam bao gồm các buổi trước phim tối chơi bingo các hoạt động nghệ thuật và thủ công khiêu vũ đi bộ lớp thể dục các lớp học về phúc lợi và chăm sóc sức khỏe các lớp nấu ăn cơ bản hướng dẫn và đào tạo sử dụng máy tính, tổ chức mừng các dịp đặc biệt và cho phép người bị tạm giam nhận thực phẩm đóng gối từ bên ngoài trong những dịp lễ này, cung cấp cà gót và cần tây tươi cùng các loại rau củ khác ở dạng thanh, cung cấp quầy bar tự phục vụ, đảm bảo luôn cung cấp đủ nước và trà ở khu vực giam giữ, có nhân viên chuyên trách để người bị tạm giam luôn có người, để tìm đến trình bày ý kiến và giải quyết vấn đề của trại thay vì một quảng giáo thông thường. Khảo sát các nhóm vận động nhập cư từ cộng đồng và các luật sư nhập cư để lấy những gợi ý giúp cải thiện hoạt động truyền thông và làm cho việc tiếp cận trở nên dễ dàng. Tăng cường các vật phẩm pháp lý để hỗ trợ hoạt động liên lạc pháp lý, thêm nguồn lực nghiên cứu ở các thư viện pháp luật. Cung cấp thêm quần áo thường cho người bị tạm giam sử dụng. Chấm dứt sử dụng các biện pháp khóa nhốt và cắt điện. Giảm tần suất và chấp dứt hoàn toàn các biện pháp lục soát, Tạo điều kiện để người bị tạm giam được vui chơi ít nhất 4 giờ đồng hồ trong khung cảnh tự nhiên. Cung cấp dịch vụ điện thoại miễn phí trên Internet cho người bị tạm giam được sử dụng email. Vâng, đúng thế đấy. Chính phủ của chúng ta hiện đang yêu cầu điều kiện ăn ở như các khu nghỉ dưỡng, mà chúng ta những người đóng thuế Mỹ là người móc hầu bao trả để thưởng cho dòng thác lũ những người đang kéo vào đất nước ta một cách trái phép. Obama đã biến nước Mỹ thành trò hề. Tổng thống tiếp theo của ta phải chặn đứng sự điên rồ này. Phần tiếp theo trong kế hoạch của tôi liên quan đến việc phản đối đạo luật được gọi là phát triển, cứu trợ và giáo dục cho thanh thiếu niên ngoại quốc. Đạo luật trao các ưu đãi về học phí nội bang Tại các trường đại học và cao đẳng công lập Cho những sinh viên đại học nhập cư trái phép Đề xuất này là một nỗ lực khác của Obama Và những người bạn ủng hộ ân xá của ông ta Để tạo ra những mỏ neo và phần thưởng mới Cho những người bất chấp pháp luật của chúng ta Chúng ta cần hiểu điều này Theo đạo luật Dream, Nếu bạn không phải là công nhân Mỹ Mà là con của những người nhập cư trái phép Thì khi đó bạn sẽ được hưởng ưu đãi học phí nội bang nhưng nếu bạn là công dân hợp pháp sống ở bang khác bạn sẽ trả học phí cao hơn vì vậy một sinh viên Mỹ ở Texas muốn học ở đại học ở Arizona sẽ phải trả học phí cao hơn nhiều so với một sinh viên không phải là công dân hiện đang sống trái phép ở Arizona chuyện này công bằng như thế nào thực tế là việc những điều luật như đạo luật dream trở thành hiện thực cho thấy các chính sách nhập cư của chúng ta đã sáo tung như thế Nếu quốc hội thông qua điều luật cho phép, những kẻ nước ngoài trái phép được hưởng đải ngộ về học phí, vị tổng thống tiếp theo của nước Mỹ sẽ phải có sự dũng cảm về chính trị và xác tính hợp hiến để phủ quyết nó. Những người thuộc đảng Dân Chủ cần tôn trọng luật pháp Mỹ, tôn trọng thực tế rằng những người Mỹ Latin quan tâm đến pháp quyền như bất cứ ai, tôn trọng những người nhập cư đã kiên nhẫn và tuân thủ pháp luật khi đứng chờ xét tuyển cấp quyền công dân hợp pháp Và quan trọng hơn cả là tôn trọng chính các công dân của chúng ta Những người đáng lẽ không nên bị đẩy vào cảnh nhìn thấy tinh thần Thượng tôn pháp luật, công an việc làm Thậm chí cả mạng sống của họ và tương lai của đất nước họ lâm nguy Vì những chính trị gia vô trách nhiệm ở Washington Đó là kiểu hy vọng và thay đổi mà chúng ta cần Chứ không phải vị tổng tư lệnh nghĩ rằng an ninh biên giới và pháp quyền là trò đùa Chương 10. Nước Mỹ mà con cháu chúng ta xứng đáng được hưởng Ở thế hệ nào tự do cũng đứng trước nguy cơ bị dập tắt Chúng ta không truyền lại nó cho con cháu mình qua dòng máu Chúng ta phải đấu tranh, bảo vệ và giao nó lại cho con cháu để chúng làm điều tương tự Tổng thống Ronald Reagan Barack Obama đã làm một việc không thể tin nổi là làm lu mờ tương lai của con cháu chúng ta ông ta đã đặt con cháu chúng ta ngồi trên khoản nợ lớn hơn nhiều số nợ mà chúng ta đã tích lũy trong lịch sử hai trăm ba mươi năm của nước mỹ ông ta đã cho phép trung quốc đánh cắp tương lai kinh tế của chúng ta thông qua việc thao túng tiền tệ và ăn trộm bí mật công nghệ cũng như quân sự của ta ông ta đã không đứng lên chống lại những kẻ cướp dầu trung đông opec những kẻ nghĩ rằng bọn họ có thể bắt ta làm con tin thông qua mức giá cao tại trạm Ông ta đã dán Obamacare lên các doanh nghiệp nhỏ và chẳng đứng quá trình tạo việc làm cũng như tuyển dụng. Và ông ta đã tạo ra một môi trường kinh tế trong đó người trẻ tốt nghiệp đại học phải đối mặt. Với một tương lai bất định đến không ngờ, năm 2008, 90% sinh viên tốt nghiệp đại học tìm được việc làm sau khi tốt nghiệp. Hiện nay, dưới bàn tay của nhà tổ chức cộng đồng này, 83% sinh viên tốt nghiệp đại học cho biết họ không có việc làm nào trong tầm tay cho đến tháng 4 năm 2014. Mặc dù 72.7% cho biết họ đang chủ động tìm kiếm việc làm. Tôi yêu nước Mỹ, tôi đau buồn trước những gì mắt mình nhìn thấy đang xảy ra trên đất nước chúng ta. Obama là một thí nghiệm cánh tả thất bại và đi trệt hướng kinh khủng khiếp. Và ai cũng biết điều đó, ngay cả những người bạn của tôi đã bỏ phiếu cho ông ta cũng thừa nhận rằng đó là một nỗi thất vọng to lớn. Chúng ta không đủ sức bỏ ra thêm bốn năm nữa chịu đựng đống lộn xộn này. Tương lai của con em chúng ta đang nguy nan và chúng ta phải làm những việc cần làm vì chúng. Chúng ta phải cứng rắn để đất nước của chúng ta có thể vĩ đại trở lại. Chúng ta phải cứng rắn với OPEC. Những kẻ trộm dầu này đã lừa gạt chúng ta hết năm này sang năm khác chúng ta không có người lãnh đạo nào ở Washington sẵn sàng đứng lên chống lại họ và đặt dấu chấm hết cho chuyện này chúng ta đã đổ hàng tỷ đô la và bỏ hàng ngàn sinh mạng ở Iraq và giờ là Libya và chẳng nhận được lại gì ngoài sự thiếu tôn trọng và vô ơn chuyện này phải chấm dứt ngay bây giờ tôi nói chúng ta lấy dầu không hỗ trợ quân sự miễn phí nữa hoặc là các anh trả tiền chúng tôi để chúng tôi bảo vệ các anh hoặc là chúng tôi lấy dầu, việc đó công bằng và khôn ngoan. Đây có lẽ là lý do tại sao các chính trị gia ở Washington không triển khai nó. Chúng ta phải cứng rắn với Trung Quốc. Cứ mỗi một đứa trẻ Mỹ lại có đến bốn đứa trẻ Trung Quốc. Trung Quốc đang ra ngoài cướp lấy công việc làm ăn của con cháu chúng ta và cho đến nay họ đã làm việc đó trên quy mô lớn. Họ đã thâu túng đồng tiền nước mình với một mức độ không thể tin nổi đến độ họ đã phá hoại ngành chế tạo của ta đã đến lúc hồi sinh ngành chế tạo Mỹ việc cuối cùng Mỹ cũng làm những gì mà tôi nói suốt hơn một năm qua và cứng rắn với trò thao túng tiền tệ của Trung Quốc có tính khích lệ Tổng thống sẽ ký biện pháp đó thành luật và có hiệu quả ngay lập tức mẫu dịch không công bằng là mẫu dịch không tự do Trung Quốc đã lừa dối và giành được hơn 300 tỷ đô la mỗi năm chuyện này không thể tiếp diễn thêm nữa Họ phải chơi theo nguyên tắc hoặc phải trả giá, có thế thôi. Đã đến lúc các lãnh đạo của ta ở Washington phải tỉnh ngộ và nhận ra rằng việc củng cố năng lực quân sự trên diện rộng của Trung Quốc đang xảy ra. Những món vũ khí với cái tên của chúng ta, con cháu chúng ta sẽ là những người phải đối mặt với người Trung Quốc trong những năm tới. Nếu chúng ta không cứng rắn và đặt dấu chấm hết cho kiểu ăn cắp lan càng các bí mật quân sự và công nghệ của mình, chúng ta sẽ đẩy thế hệ tiếp theo của người Mỹ vào cảnh khốn khổ. Những người vờ rằng Trung Quốc là bạn ta, là những kẻ ngây ngô, kém cỏi hoặc cả hai. Ta có thể dễ dàng kiềm chế Trung Quốc. Chúng ta là khách hàng lớn nhất của họ. Tất cả những gì chúng ta cần là một vị tổng thống sẵn lòng đứng lên chứ không phải cúi đầu trước Trung Quốc. Tôi tin rằng chúng ta đang đứng trước ngã rẽ quan trọng trên con đường của nước Mỹ. Tôi luôn nói rằng, kỳ bầu cử tới sẽ là kỳ bầu cử quan trọng nhất trong đời chúng ta nợ quốc gia của ta đang là mười tám nghìn tỷ đô la như tôi đã cảnh báo obama sẽ tiếp tục chi tiêu không suy nghĩ khiến chúng ta phá sản hãy cứ tưởng tượng nếu chúng ta tiếp tục có những nhà lãnh đạo không hiểu khu vực tư nhân và chưa bao giờ tạo việc làm mỹ đất nước hiếm có nhưng có lẽ điều tôi thấy đang than phiền hơn cả về obama Là quan điểm của ông ta cho rằng chẳng có gì đặc biệt hay hiếm có ở nước Mỹ Rằng chúng ta không khác gì một nước nào khác Đất nước chúng ta là lực lượng tự do lớn nhất được biết tới trên thế giới Chúng ta có những trái tim quả cảm, có những bộ óc lớn và sự can trường lớn lao Và chúng ta sử dụng cả ba điều đó Trong quá khứ, hệ thống tư bản chủ nghĩa thị trường tự do của chúng ta đã tạo ra nhiều của cải và sự thịnh vượng hơn bất kỳ nền kinh tế có chính phủ kiểm soát nào có thể mơ đến. Vì sự giàu có đó, chúng ta cũng làm từ thiện nhiều hơn bất kỳ quốc gia nào, gấp hai lần quốc gia hào phóng thứ hai sau ta. Obama nghĩ rằng nước Mỹ sẽ khấm khá hơn nếu chúng ta hành động như những nước xã hội chủ nghĩa châu Âu. Nhiều nước trong số đó đang rơi tự do về kinh tế. Tôi thì nghĩ rằng chúng ta sẽ khấm khá hơn. Nếu chúng ta vứt bỏ thí nghiệm của nhà tổ chức cộng đồng này và trở lại là nước Mỹ vốn có kể từ thời các vị vốt phụ mạo hiểm sinh mạng để kiến tạo đất nước chúng ta. Năm 2012, đất nước chúng ta cần gửi tới Barack Obama thông điệp. Chúng ta cần nói to và rõ ràng rằng, ngài Tổng thống, chúng tôi không quan tâm đến tầm nhìn quốc gia lý tưởng, chuyển đổi nước Mỹ về cơ bản của ông. Chúng tôi ưa thích tầm nhìn mà các vị quốc phụ và hiến pháp đã tạo ra. Nếu đó là những gì ông muốn nói đến khi nói hy vọng và thay đổi, ông có thể tiếp tục thay đổi, chúng tôi không quan tâm. Chúng ta cần một nhà lãnh đạo sẽ cứng rắn, khôn ngoan và đưa nước Mỹ hoạt động trở lại. Tôi tin rằng nước Mỹ là nơi đáng để đấu tranh. Tôi tin nước Mỹ chẳng có gì phải xin lỗi. Tôi tin nước Mỹ có thể trở lại vĩ đại như trước nhưng chúng ta cần một nhà lãnh đạo cứng rắn cho những thời điểm khó khăn một người không sợ làm những việc khó nhằn chúng ta phải tìm thấy và bầu chọn cho nhà lãnh đạo đó để con cháu chúng ta sẽ được thừa hưởng nước Mỹ an toàn và tự do như nước Mỹ mà chúng ta lớn lên cái giá của thất bại là quá đớn chúng ta phải thành công số phận của tự do phụ thuộc vào nó chúng ta phải cứng rắn với quan điểm rằng chính phủ là giải pháp cho mọi vấn đề không phải như vậy Như Tổng thống Reagan đã nói, chính phủ không phải là giải pháp cho vấn đề của chúng ta, chính phủ là vấn đề. Barack Obama là tổng thống có đường lối tự do nhất mà nước Mỹ dám bầu chọn. Khi chạy đua ghế tổng thống, Obama đã cảnh cáo đất nước này rằng mục tiêu của ông ta là thay đổi nước Mỹ về cơ bản và rằng ông ta tin vào việc lan tỏ sự giàu có ra xung quanh. Giờ thì, với 3 năm dưới quyền ông ta, Nước Mỹ trông như một mảnh đất đã bị bỏ hoang về kinh tế. Cứ 5 người mà bạn gặp trên đường đi làm, sẽ có một người không có việc làm. Cứ 7 người bạn bước qua trên vỉa hè, sẽ có một người đang sống nhờ vào tem phiếu thực phẩm. 46 triệu người Mỹ, nhiều hơn bất kỳ giai đoạn nào trong lịch sử đất nước này đang sống dưới ngưỡng nghèo. Các doanh nghiệp đang phải đóng cửa Tỷ lệ đóng cửa doanh nghiệp đang ở mức lần đầu tiên trong lịch sử nước Mỹ. Mỹ mất điểm tín dụng AAA giá xăng dầu đã tăng lên gấp đôi nợ quốc gia của chúng ta thì bùng nổ công an việc làm và sự tăng trưởng kinh tế thì không thấy đâu trong tầm mắt làm sao chúng ta có thể cảm thấy an lòng khi trao lại mớ hỗn độn này cho con cháu chúng ta làm sao chúng ta có thể nghĩ về hàng trăm nghìn quân sĩ thuyền viên phi công và hải quân đã hy sinh vì tự do và lối sống của chúng ta mà không cảm thấy xấu hổ trước việc chúng ta đã cho phép món quà của họ bị vứt bỏ và lạm dụng như thế nào đó hoàn toàn là một nỗi ô nhục Nếu chúng ta muốn lật ngược tình thế này chúng ta phải thực hiện nhanh chóng đã đến lúc phải cứng rắn. bây giờ chính là lúc